Thưa quý thính giả, Mỹ vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam không cho phép Nga sử dụng cảng Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom. Sau hơn 1 tuần kể từ khi có đề nghị từ phía Mỹ được công khai trên các phương tiện truyền thông, Việt Nam vẫn chưa chính thức đưa ra câu trả lời hay có bất kỳ phản ứng gì. Liệu Việt Nam có thuận theo đề nghị của Mỹ và liệu phản ứng của Việt Nam có ảnh hưởng gì tới quan hệ Việt Mỹ hay không? Hải Ninh có bài tường trình. Quan điểm của Mỹ về việc Nga sử dụng cảng Cam Ranh của Việt Nam được một quan chức ngoại giao giấu tên tiết lộ với hãng thông tấn Reuters. Điều này cũng được tướng Vincent Brooks, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đề cập đến khi khẳng định máy bay chiến đấu của Nga bay gần tới Guam được tiếp nhiên liệu ở Cam Ranh. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng dù Mỹ có phản ứng thế nào thì Nga vẫn sẽ tiếp tục được phép sử dụng cảng này trong nhiều năm nữa. Phương Nguyễn వేవేనకు సంగ్తీన్స్ వాషింగ్ సబీకం గైడై హెంజు తా గౌజీ కిటి వే గైహ có nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa quân đội Nga và Việt Nam hay không? Liệu Việt Nam có biết rằng máy bay của Nga bay tới Guam hay không? Điều chúng ta biết là Nga sẽ còn hiện diện ở cảng này nhiều năm nữa. Chúng ta biết rằng Nga đang nâng cấp cơ sở thương mại và đang xây dựng một căn cứ tàu ngầm ở đây. Cam Ranh là một cảng vịnh nước sâu có vị trí chiến lược quan trọng ở Biển Đông. Nơi đây từng là căn cứ quân sự của Pháp dưới thời Pháp thuộc. Là căn cứ quân sự khổng lồ của Mỹ trong thời điểm diễn ra cuộc chiến tại Việt Nam, ông Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào năm 2012 từng nhận định việc tàu Mỹ có thể sử dụng cảng này là một yếu tố quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam cho Liên Xô lúc đó thuê cảng và Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài. Và năm 2002, sau khi Nga rút khỏi cảng này, Việt Nam tuyên bố sẽ không cho phép hải quân nước ngoài sử dụng khu vực quân sự của Cam Ranh nữa. Kể từ năm 2010, Washington thấy xu hướng Moscow được đối xử đặc biệt ở Cam Ranh. Nga đang chế tạo một hạm đội tàu ngầm cho Việt Nam. Các chuyên gia quân sự của Nga cũng được cho là đang có mặt ở cảng Cam Ranh để giúp huấn luyện thủy quân Việt Nam về tàu ngầm. Hai nước cũng ký một thỏa thuận cuối năm ngoái, theo đó, tàu Nga chỉ cần phát tín hiệu trước khi muốn cập cảng Cam Ranh. Trong khi đó, hải quân Mỹ hay các nước khác chỉ được phép cập bến càng một lần một năm. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason cho biết, Việt Nga có một mối quan hệ lâu đời khó có thể thay đổi, ông nói. Việt Nam mê đối chúng Nga đấy là là tuy rằng hôm nay không còn là cộng sản nữa, nhưng cái quan hệ nó có truyền thống lâu đời rồi. Và Việt Nam cũng tin ở Nga. Nga lại bán tổng nhập trên Việt Nam, bán khiớiới cho Việt Nam. Thì thành ra mối quan hệ vào bạn này của Việt Nam mới trả lời rõ ràng là đấy cái cái cái hiệp ước đã, đã ký rồi để cho phép Nga làm như trận đó. chứ đâu có ý hiệp ước để làm cho Nga gây những cái căng thẳng ở vùng đó. Cho đến giờ phút này, Việt Nam vẫn im lặng trước đề nghị của Mỹ. Trong khi đó, báo chí Việt Nam đang bình luận của một nhà ngoại giao Nga nói rằng quan hệ Nga Việt là không nhằm làm mình ngưởng tới ai mà chỉ giúp hòa bình và an ninh khu vực. Bà Phương Nguyễn cho rằng Chính điều đó cho thấy, dù Việt Nam không chính thức lên tiếng, đó là một cách tỏ rõ họ không hài lòng với việc Mỹ xử lý vấn đề trong thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ. Bà Phương Nguyễn cho rằng, vụ việc này không làm ảnh hưởng tới quan hệ Việt Mỹ, tuy nhiên khẳng định càng căng ranh vẫn sẽ là chủ đề được Mỹ nhắc tới nhiều lần trong thương thảo với Việt Nam. Theo bà, cách thiết thực nhất đối với Mỹ hiện tại là tập trung xây dựng mối quan hệ an ninh với Việt Nam. hơn là chỉa mũi dưi vào vai trò của Nga ở Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thì đề nghị một giải pháp là Việt Nam nên cho Mỹ sử dụng cảng này nhiều hơn, ông nói: "Nếu về vấn đề quốc phòng đó thì thì cái Việt Nam đã nói rằng là đứng giữa không có thiên vị bên nước nào, nhất là về vấn đề cảm cảm tránh, không cho ai làm căn cứ quân sự, nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy là trên thực tế thì hiện diện của Nga ở đấy rất nhiều." đi vào rất nhiều thì nếu mà Việt Nam muốn chứng tỏ cái sự mà công bằng đó thì tại sao không cho Mỹ đi vào đấy nhiều hơn hay là cứ mỗi năm có một lần thôi. Cảng Cam Ranh là một lợi thế của Việt Nam mà nhiều quốc gia đều muốn được quyền sử dụng như bấy lâu nay. Vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là Hà Nội tận dụng thế mạnh đó ra sao để có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước.